Trưởng sinh chương 571 Vật cực tất phản Cung điện nơi tính giờ Cung đường vượt lối chính điện Hướng Đông Nam Xác định tiếng đàn cầm Đích xác là từ thiết bị tính giờ Phát ra Ba người liền rời đi nơi này Tiếp tục theo vết chân trên mặt đất Đi hướng đại điện nội cùng Mặc dù tiến vào Hoàng Lăng Không có gặp được cơ quan cạm bẫy Trưởng sinh Không có chút nào dám xem thường Bởi vì thẳng đến lúc này Hắn cũng không cách nào xác định ra được Người tần xây dựng lăng mộ này Có mục đích thực sự là gì Mà không rõ được Mục đích chân thực của đối phương Là chuyện nguy hiểm nhất Liền đề phòng Cũng không biết đề phòng từ đâu Không bao lâu Ba người đi tới quảng trường Trước chính điện Ở đây rất là trống trải. Từ hướng đông tây hai bên có đặt hai cái lư hương độ cao bằng người. Trên quảng trường có nhiều vết chân lộn xộn đi qua đi lại. Thuyết mình Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu trước đây đã từng nhiều lần ra vào Hoàng Cung Chính Điện. Vết chân tồn tại, đồng thời cũng chứng minh trong đại điện cũng không có nguy hiểm. Ba người mời bậc đi lên, rất nhanh, liền tới bên ngoài cửa điện. Chính điện đại môn lúc này đang khép hở, không chờ chứng sinh ra tay, lại lần nữa nhanh tay đẩy ra cửa điện. đại đường kiến trúc phong cách cùng với quan chế quan sai có trình độ rất lớn là học tập tập tục xưa của Tần Hán. Đại điện thời Tần cùng với đại điện này cực kỳ tương tự, thậm chí hướng chính Bắc Long ỷ cùng với Long ỷ hiện tại cũng không có sai biệt. Đài điện là địa phương Hoàng thượng Thượng Triều. Lúc Thượng Triều, văn võ bà quan đều đứng ở dưới đài. Lúc này trong điện lại không có một bóng người. Chỉ có ở khu vực chính giữa, từ bắc hướng nam, có đạt lấy 10 cái dương đồng. Chú thích dương đồng này lớn nhỏ giống nhau, mỗi một cái đều lớn 3 thước vuồng. Từ phía ngoài điện quan sát, trưởng sinh vừa định bước qua bờ cửa. Đại đầu lại lần nữa Nhanh chân hơn hắn đi vào trong đại điện Trưởng sinh biết rõ Đại đầu nhiều lần vượt lên trước Là lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm Vì vậy mới nhanh chân hơn hắn Để dùng thân thử hiểm Mấy lần trước đây Hắn cũng không nói gì thêm Lần này rốt cuộc mở miệng ngăn lại Sau này ta đi ở phía trước Tô vi của ta so với các người còn cao hơn Khả năng ứng đối so với các người cũng nhanh hơn Đại đầu gật đầu xác nhận Bước nhanh đi về phía những dương đồng Ở hướng mặt phía Bắc Vâng ra, chút ít dương này đều đã bị người mở ra Không chờ trường sinh tiếp lời Đại đầu liền sốc lên miệng dương đồng đầu tiên Dương đồng này rất là trầm trọng Nhưng đại đầu là người luyện khí nhấc lên cũng không có tốn sức Đồng thời với lúc đại đầu sốc lên đồng dương, trường sinh cùng ba đồ lỗ cũng bước nhanh đi tới. Cuối người nhìn xem, chỉ thấy phía bên trong lại rỗng tuyết, cái gì cũng không có. Hừm, tại sao lại trúng không? Đồ vật bên trong đâu? Ba đồ lỗ có nhiều nghi hoặc. Hẳn là bị nhị Xu sư huynh cùng ta sư huynh mang đi ra ngoài. Trường sinh thuận miệng nói ra, vách dương của chiếc dương đồng này dày tới ba chỉ. Bởi vì thân dương trầm trọng, mà lại cùng với nắp hòm nối tiếp nghiêm mật. Bên trong dương đồng vẫn là màu sắc xanh vàng, mà phía ngoài dương đồng thì là đã có hơi màu xanh lục. Thời điểm hai người nói chuyện, đại đầu lại xúc lên miệng dương đồng thứ hai, bên trong cũng vẫn trồng không. Trước đây, trường sinh vẫn cho rằng những thỏi vàng hình tròn kia được chứa được Ở một khu vực bịt kín khác Tới lúc này Hắn mới biết được Những thỏi vàng kia là đặt ở trong hoàng lăng Chỉ là dương đồng kiên cố trầm trọng Đã cách trở không khí phía ngoài Mười miệng xương này Phía trên đều có treo ổ khóa Nghĩ muốn mở ra dương Chỉ có thể cậy mở ổ khóa Chút ít ổ khóa này Đều không ngoại lệ bị người cậy mở Mà đại đầu kiểm tra Kết quả bên trong 10 miệng dương đều là trống không. phương ra, miệng dương cuối cùng bên trong đựng cũng không phải là vàng thỏi. Tại đầu suy nghĩ chỉ vào cái đồng dương cuối cùng. Không chờ trứng sinh tới cần ba đầu lỗ liền tò mò chạy qua. Cái này lúc đó chẳng phải trống không sao. Người thế nào biết rõ bên trong nguyên lai là đựng cái gì? Vết tích Ấn ở bên trong giường Vốn là hình vuông đấy Đại đầu nói ra Thời điểm đại đầu nói chuyện Trường sinh đã đi tới phụ cận Chăm chú nhìn kỹ Đại đầu nói quả nhiên không sai Ở đáy hòm Có một vết tích chừng 5 tấc vuông Viết tích này màu sắc Đã có chút biến thành màu đen Cùng với Màu xanh vàng dưới đáy hòm Tương phả rất lớn Đồ vật trong này Chắc hẳn cũng đã bị nhị ra cùng tan gia lấy đi Đại đầu nói ra Trường sinh không có tiếp lời Mà là đưa tay tràn lau vết tích màu đen kia Thông qua một phấn rất nhỏ còn xót lại Phân biệt ra Màu đen vết tích này Là sót lại của đồ sắt Cái hòm này đựng là một hòm sắt nhỏ bé Trường sinh nói Hòm sắt Đại đầu có nhiều không hiểu Từng nghe nói qua bên trong dương có đặt dương Thế nhưng chưa từng nghe qua bên trong dương đồng lại có hòm sắt Người nói đó chính là Xá lợi tử bát trọng bảo hàm của Phật giáo Trường sinh nói ra Người chỉ nghĩ tới đồng quý sắp ti tiện Lại không để mắt tới đố sắt còn có một công dụng khác Ba đồ lỗ đi theo La dương tử đã nhiều năm Đối với âm dương ngũ hành cũng có nhiều hiểu rõ Nghe được lời của trường sinh lập tức kịp phản ứng Đồ sắt cách trở âm dương Dùng hòm sắt để chứa đựng Bên trong nhất định là đồ vật không tầm thường Đại gia thật là bác học tại đầu thừa cơ vỗ mông ngựa của ba đồ lỗ Là người đều thích nghe tàn dương Ba đồ lỗ cũng không ngoại lệ Nghe được đại đầu nói như vậy Lập tức vui vẻ nhách cả miệng Trường sinh lưu về phía sau vài bước Một lần nữa quan sát 10 miệng dương đồng Bên trong điện Châu lát sau mở miệng nói ra Vấn đề Hẳn là nằm ở chỗ miệng dương đồng thứ 10 phương gia cớ gì nói lời đấy Đại đầu vội vàng truy vấn Trường sinh trầm giọng nói ra Tiền tần Mặc dù còn chưa có dạy đạo Lại đã có hoàng lão học Dưới cái nhìn của đạo gia Thì 1 là Thái Cực 2 là Âm Dương 3 là Tam Tài 4 là Tứ Phương 5 là Vĩnh Hằng 6 là Tiêu Vong 7 là Sinh Cơ 8 là Bát Quái 9 là Trí Tôn 10 đây Thế 10 là cái gì? Đại đầu Hiếu Kỳ truy vấn 10 là Quy Nhất Trường Sinh nói ra Bởi vì cái gọi là Hết cơn bị cực Đến tuần Thái Lai Vật cực tất phản Phía trên tri tôn nếu như còn có yêu cầu Sẽ không còn gì cả Quy về hư vô Ai? Lão ngũ Vì sao? 6 là chết 7 là sống Ba đồn lỗ nghi hoặc hỏi thăm Bắt đầu thất tinh Chủ sống Nam đấu lục tình chủ tử Trường sinh thuận miệng nói Ba đồn lỗ bừng tỉnh đại ngộ Lúc đấy chúng ta mực mực Ở cùng một chỗ Ta làm sao không nhớ rõ Sư phụ đã nói với ngươi những điều này Những thứ này Là ta ở Long hồ Sơn học được Trường sinh nói Thấy ba đồ lỗ Không hề đặt câu hỏi Đại đầu mở miệng hỏi Vương gia Ý của ngài là nhị gia cùng với tam gia Sẽ có nguy hiểm Trường sinh chậm rãi gật đầu Chín miệng dương đồng trước đó Phía trong đựng đều là hoàng kim Duy chỉ có miệng xương đồng cuối cùng Là một hộp sắt Nếu như người tới thấy tốt thì lấy Tiểu sẽ không gặp phải nguy hiểm Nhưng nếu như người tới Chưa thỏa mãn dục vọng Nghĩ muốn tận thu tận được Liền có khả năng bị trừng phạt nghiêm khắc Trường sinh nói xong đại đầu cùng ba đầu lỗ tất cả đều gật đầu Đạo lý này cũng không thầm ảo Người ta đã lùi chín bước Nếu như không biết thù liếm Có thể Cũng đừng trách người ta không khách khỉ Vâng ra Ngài cũng đừng lo Nhị gia tam gia đều là Cao thủ võ công Hơn nữa túc chí đam yêu Không quản gặp phải chuyện gì Đều có thể gặp giữ hóa lành Đại đầu mở miệng an ủi Trưởng sinh không có tiếp lời Trước đây hắn vẫn cho rằng Hai người binh đi nước cờ hiểm Là vì vàng bạc tiền tài Trước mắt Xem ra giống như không phải như vậy Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng nghĩ không ra còn có đồ vật gì đáng giá hai người dùng thân mạo hiểm. Hòm sắt đến cùng bên trong là chứa cái gì? Ba đồ lỗ sầu não vò đầu. Trường sinh mà mẹ nói ra. Đồ sắt cách trở âm dương. Từ đó chúng ta có thể tìm ra được đáp án. Đồ vật thả bên trong nhất định là có thể tác động tới âm dương. Các bạn đang nghe chuyện Trên kênh youtube truyện audio đêm khuya Của MC Sở Nguyên Trưởng sinh chương 572 Đại Luân Hồi Bản Vâng ra Thao túng âm dương là có ý gì Đại đầu hiểu kỳ hỏi Trưởng sinh suy nghĩ một chút Mở miệng nói Thao túng âm dương Chính là có khả năng ảnh hưởng tới âm dương Thế gian vạn vật Đều do âm dương nhị khí hóa sinh Từ âm dương nhị khí hóa sinh Cũng sẽ thuận theo thiên đạo Hợp âm dương Nói tránh ra là rất thủ quy củ Nhưng ngẫu nhiên Sẽ xuất hiện một ít đồ vật Không phù hợp thiên đạo Không hợp với âm dương Những thứ này không tuân quy củ Nguyên bản liền không nên tồn tại Trường sinh nói xong Đại đầu cùng bắt đổ lỗ Tất cả đồng thành Ta hiểu Đại sư huynh Ngươi biết cái gì rồi Trường sinh quay đầu nhìn về phía ba đồ lỗ Ngươi nói Cái đồ vật này liệu có phải là Cây côn quấy phân hay không Ba đầu lỗ cười nói Trường sinh mỉm cười Rồi nhìn về phía đại đầu Đại đầu lập tức nói ra Ta cảm giác đại gia nói có đạo lý Trong miệng dương cuối cùng này Hẳn là có chứa đựng Một kiện có thể nghịch thiên Đại đầu nói xong Trường sinh không lập tức tiếp lời Mặc dù ba đồ lỗ Cùng đại đầu nói Cũng không phải là rất tinh chuột Thế nhưng cũng 89/ chín phần mười Phía bên trong dương đồng Vô cùng có khả năng Là một kiện đồ vật Có thể ảnh hưởng âm dương Về phần đó là gì Thì không thể biết được Lão nhị Lão tam cũng không ở chỗ này Chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ Ba đồ lỗ nóng vội thúc giục Đừng có gấp Trước tiên chải vuốt đầu mối một chút Trưởng sinh khoát tay nói ra Nghe được lời của trưởng sinh Đại đầu vội vàng Tới gần hai cái dương đồng Đại nắp lại Sau đó dùng tay áo Lao lên bụi đất trên nắp hòm Vâng ra Thân thể của ngài còn chưa có khỏe Ngồi xuống nghỉ một chút Đại gia Đến đến đến Ngài cũng ngồi Trưởng sinh sắc thực cũng hơi mệt Liền ngồi trên sương đồng Rồi mở miệng nói Nhị sư huynh cùng tam sư huynh tâm trí hơn người Hơn nữa Bọn họ theo sư phụ lâu như vậy Vật cực tất phản Đạo lý này bọn họ hẳn là hiểu Bọn họ hẳn là phải biết Không nên tham lam vô độ Đem sự tình làm tới tuyệt Vì vậy Ta cảm giác bọn họ sở dĩ mở ra Miệng sương cuối cùng Cũng không phải là nghĩ cầm đi đồ vật bên trong Mà tâm tồn hiếu kỳ Muốn nhìn xem phía bên trong chờ đựng là cái gì Trường sinh nói xong Đại đầu cùng ba đồ lỗ tất cả đều gật đầu Biểu thị đồng ý Trường sinh lại nói tiếp Thế nhưng bọn họ Mở ra miệng dương cuối cùng Thấy đồ vật bên trong Sau đó lại không thể kháng cự được sự hấp dẫn Cuối cùng vẫn lấy đi Rồi sử dụng nó Chúng ta hiện tại đừng nghĩ đồ vật này là cái gì Chúng ta phải phán đoán ra được Thứ gì đối với hai người Lại có hấp dẫn lớn tới như vậy Lần này hai người Không có mở miệng tiếp lời Trưởng sinh lần nữa Tiếp tục nói Bọn họ hẳn là biết Đem sự tình làm tới tuyệt đối Rất có thể sẽ dẫn tới trừng phạt Của chủ nhân ngôi mộ Cũng nên biết Miệng dưng cuối cùng bên trong rất có thể Là đồ vật sẽ mang tới họa sát thân Thế nhưng bọn họ sau khi cân nhắc Cuối cùng vẫn lựa chọn mạo hiểm Thứ gì mới đăng giá bọn họ Biết rõ có họa sát thân Vẫn muốn sử dụng Đại đầu tiếp lời nói ra Nhị gia tam gia Mặc dù đang chủ ngân lượng Nhưng đó là thay cho triều đình Bọn họ bản thân cũng không thiếu ngân lượng Khẳng định không phải là vàng bạc tài bảo Trưởng sinh nói Bọn họ cùng với chúng ta Là có bất đồng Triều đình đối với bọn họ Không có ân tình lớn tới như vậy Hơn nữa bọn họ mặc dù tâm tính lương thiện Lại cũng không có tâm cảnh Yêu quốc, yêu dân Bọn họ sẽ không bất chấp nguy hiểm tính mạng Vì triều đình làm việc Đại đầu gật đầu Sau đó nhìn về phía ba đột lỗ Đại gia Ngài một mực cùng với nhị gia Tam gia ở cùng một chỗ Có biết bọn họ để ý tới là cái gì hay không Để ý cái gì Hừm Ba đổ lỗ vò đầu suy nghĩ Hai người bọn họ Giống như là cũng không có để ý cái gì Đúng rồi Hai người bọn họ là để ý nhất Tới lão ngũ Nghe nói lão ngũ chết rồi Hai người bọn họ còn chạy tới cái nơi rất xa Cái gì mà la Là để mà đi tê bài hắn Nghe được lời của ba đồ lỗ Đã đầu thức thì nhớ tới một việc Vương ra Tương truyền Tần Thủy Hoàng Có thần dược bất tử Nhị gia tam gia liệu có phải hay không Là từ miệng dương cuối cùng Phát hiện ra được bất tử thần dược Trương mắt là mang theo thần dược Tiến tới Tân La cứu ngài Không chờ trưởng sinh tiếp lời Đại đầu lại vội vàng nói ra Thật sự là có loại khả năng này Thời điểm ngài trở về Nhị gia tam gia đều ở trong núi Bọn họ cũng không biết là ngài còn sống Loại khả năng này cũng không lớn Trưởng sinh lắc đầu Không phải nói bọn họ sẽ không vì ta mạo hiểm Mà là đồ vật trong Dương Không có khả năng là bất tử thần dược Chúng ta cũng biết Tần Thủy Hoàng Là phái tử phúc Đi tìm bất tử thần dược Kết quả Tử phúc mang theo đồng nam đồng nữ Chạy tới đông doanh Căn bản không có trở lại Tần Thủy Hoàng từ chỗ nào lấy được bất tử thần dược bóng hồ bọn họ cũng biết ngày đó ta đã bị tạc thi cốt vô tồn cho dù có bất tử thần dược cũng cứu không được ta ngày cũng nói đúng là ta đã suy nghĩ chưa đủ đại đầu chán nảng cúi đầu trường sinh khoát tay nói có nghĩ phương hướng là chính xác có thể để cho bọn họ không tiếc bất chấp nguy hiểm tính mạng cũng muốn làm vô cùng có khả năng Là có quan hệ với ta Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ Đồ vật bên trong miệng dương cuối cùng này Rất có thể sẽ cứu sống ta Sự tình phức tạp như vậy Đã vừa ra khỏi Phạm trù hiểu biết của ba đồ lỗ Người không phải mới vừa nói Bản thân đều bị vỡ nát Cho dù có bất tử thần dược Cũng cứu không sống được hay sao Hai người bọn họ Là cứu người như thế nào Trường Sinh quy trình suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Ta ở nghề trách quý Phủ từng nhìn thấy qua một chút quần áo quái dị. Theo như lời của nghề trách, trang phục quái dị này là thuộc về một người mà người này là đến từ 1000 năm sau đó. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, liền từ 1000 năm sau đi tới 1000 năm trước còn có loại chuyện này. Người này hiện tại còn sống hay không?" Lại đầu hiếu kỳ truy vấn. "Sớm đã chết rồi." Trưởng sinh lắc đầu. "Người này chỉ lớn nhưng tài mọn, hết ăn lại nằm. Sau khi đi tới nơi này, ngôn ngữ không thông, nhiều lần vấp phải trắc trở, lại thêm người sau 1000 năm, không quản làm việc gì, đều chỉ vì cái trước mắt. Ăn không được khổ, chịu không nổi mệt, cuối cùng bị cái bang Dùng thải sinh chết khát tri thuật Phá hủy đi tay chân Biến thành ăn mày Chết cực kỳ thê thả Trưởng sinh nói tới chỗ này Hơi dừng lại Rồi tiếp tục nói Người này sống hay chết không trọng yếu Quan trọng là hắn có thể từ một ngàn năm sau Tới nơi đây Ta hoài nghi Đồ vật trong dương Cũng có năng lực đem người xuyên không Yên nhất Dưới cái nhìn của nhị sư huynh cùng tam sư huynh Là nó có loại năng lực này Trường sinh nói xong Đại đầu chậm rãi gật đầu Mặc dù trường sinh nói Tình huống này hắn cũng không hiểu Thế nhưng hắn không hề hoài nghi Tính chân thực của việc này Bởi vì bất kể là nghe chắc Hay là trường sinh Đều là người tâm tư tỉ mỉ Tâm trí hơn người Có thể khiến cho hai người bọn họ tin tưởng Nhất định là bằng chứng như núi Chúng ta tới Là cứu lão nhị lạ tam Hai người nói ăn mày làm cái gì Ba đột lỗ ngắt lời Mặc dù ba đột lỗ Luôn luôn nói lời vô vị Trường sinh vẫn kiên nhẫn Bởi vì một người Lúc nhỏ bị sốt tới mức hỏng đầu óc Nói chút lời vô vị Cũng rất bình thường Cái gọi là Kẻ yếu theo lý sẽ nhận được nuông chiều Ba đột lỗ Không thể nghi ngờ chính là kẻ yếu Đừng nói chỉ là nói chút lời vô vị Chính là làm ra chuyện hoang nường Cũng không thể so đo tức giận Đại gia Ngài trước tiên đừng có khấp Chúng ta thương nghị tốt sẽ lên đường Đại đầu hướng ba đột lỗ nói ra Sau khi nói xong Lại nhìn về phía trường sinh Vâng ra Ý của ngài là nhị ra cùng tam gia Đã xuyên qua Bọn họ có thể hay không Xuyên qua quá khứ Thì ta không biết Trường sinh lắc đầu Thế nhưng ta hoài nghi Bọn họ nhất định Đang vì điều đó mà nỗ lực Hơn nữa trong mắt của ta Hành vi này của bọn họ vô cùng nguy hiểm Nếu như ta là người kiến tạo làng mộ Đối phương chưa thỏa mãn dục vọng Được một tức lại tí một tước Ta nhất định Sẽ tạo ra trừng phạt nghiêm khắc Hiện tại thế nào Đại đầu lại hỏi Tìm Trường sinh thẳng thân đứng lên Hộp sắt này thân hình cũng không lớn Đồ vật bên trong thân hình khẳng định còn nhỏ hơn Có thể đem người xuyên qua Thể tích cũng không quá nhỏ Vì vậy ta hoài nghi Đồ vật bên trong hộp sắt Chỉ là chìa khóa khởi động pháp khí Hoặc là trận phù khởi động trận pháp nào đó Bên trong Hoàng lăng Hẳn là có dấu một pháp khí cực lớn Hoặc là một trận pháp rất lớn Trường sinh nói xong Bác người từ trong đại điện tìm một vòng Kỳ thực Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Cũng không có đi tới phụ cận Long ỷ chính Bắc Bởi vì xung quanh không có vết chân Ở trong đại điện tìm không được Trưởng sinh liền men theo vết chân rời khỏi đại điện Đi về hậu điện phía Bắc Trên mặt đất Vết chân rõ ràng là quỹ tích hành động Của Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Sau khi tiến vào quảng trường trong điện Có 6 lần vân du bốn phương 4 vào 2 ra Bởi vậy có thể thấy được Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Đã từng đi qua hậu điện Sau đó lại rời khỏi Rồi lần nữa tiến vào Lần này mới không trở ra Đại môn hậu điện Cũng là khép hở Mặc dù trước đây đã từng Bị trường sinh trách móc Đại đầu vẫn như cũ Vượt lên trước đẩy ra cửa điện hậu điện Sau khi cửa điện mở ra Một kiện đồ vật hình tròn cực lớn Đập vào tầm mắt của mấy người Vật này cùng với thỏi vàng hình tròn Mà mấy người lúc trước nhìn thấy rất là tương tự Chỉ là thân hình muốn lớn hơn rất nhiều chừng 3 trượng vuông Cao chừng 1 trượng Chất liệu giống như thanh đồng Chỉ là phía trên không có màu xanh thanh đồng bám vào Mâm tròn khổng lồ từ trong ra ngoài Tổng cộng chia làm 3 khu vực vòng tròn Phía trên mỗi khu vực Đều có đúc đồ hình ký hiệu bất đồng Vòng bên trong là đồ hình âm dương Vòng thứ 2 là ngũ hành Vòng thứ 3 là bát quái Nhìn thấy mâm tròn khổng lồ trong nháy mắt Trường sinh liền cảm giác ra được Đồ hình bên trên Giống như đã từng quen biết Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn Lại nghĩ không nổi ra Đã từng nơi nào gặp qua Trước mắt Hắn cũng chẳng quan tâm suy nghĩ nhớ lại Bởi vì kiện mâm tròn khổng lồ này Phía dưới cũng không có chống đỡ Mà là cách mặt đất Tới 7 thước Lơ lửng trên không Tình hình quỷ dị này Khiến cho ba người cảm thấy kinh ngạc Chậm dãi tới gần Theo sát tới gần Trường sinh thấy được phía dưới mâm tròn Có mấy chữ chuyện cổ, chăm chú nhìn kỹ là bốn chữ Đại Luân Hồi Bản. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube truyện Audio Đêm Khuya của MC Sở Nguyên. Trường sinh chương 573 giống như đã từng quen biết. Trường sinh vốn hoài nghi, mâm tròn thật lớn này có thể đào chuyển âm dương, phản nghịch trời đất. Mà bốn chữ đại luân hồi bàn trên mâm tròn Đã nghiệm chứng suy đoán của hắn Luân hồi Nói về tuần hoàn đi lại Lý Trung Dung cùng Trần lập thu Vết chân tới đây liền biến mất Khỏi cần nói Hai người đã lợi dụng đại luân hồi bàn Để xuyên không Ngay tại thời điểm trường sinh vội vàng suy nghĩ Đại đầu cẩn thận từng ly từng tí Đi vào phía dưới mâm tròn Ngẳng đầu nhìn lên Thứ này tại sao lại không có cửa vào? Khả năng là ở phía trên Trường sinh thua miệng nói Nghe được lời của trường sinh Đại đầu lui về phía sau vài bước Tông người nhảy lên mâm tròn Mâm tròn vốn là lăng không lơ lửng Sau khi đại đầu nhảy lên Mâm tròn sinh ra lắc lư rất nhỏ Chẳng qua cũng không rơi xuống đất Mà vẫn như trước lơ lửng trên không trùng Đại đầu cúi đầu tìm kiếm Phía trên giống như cũng không có cửa vào Không chờ trường sinh tiếp lời Nội bộ mâm tròn đột nhiên chuyển đến tiếng đánh vang Tiếng đánh mặc dù trầm muộn nhưng lại rất rõ ràng Hai người các người nghe thấy chưa? Bên trong có động tĩnh Bà đột lỗ cực kỳ kích động Lão nhị lao Tam là ở bên trong Đột nhiên xuất hiện tiếng đánh Khiến cho trường sinh kinh ngạc vô cùng Nhìn tay lắng nghe Phát hiện tiếng đánh nhưng đang tiếp tục Không hề nghi ngờ Bên trong mâm tròn là có người Đại đầu lúc này Đứng ở bên trên mâm tròn Phát hiện mâm tròn bên trong xuất hiện tiếng đánh Liền lấy ra Một thỏi vàng Nhặt ở bên ngoài đặt lên mâm tròn Đại đầu đánh vào mâm tròn Mâm tròn đội bộ Tiếng đánh càng phát ra vội vàng Lực đạo cũng lớn hơn Trước đó Trường sinh vẫn cho rằng Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đã lợi dụng cái mâm tròn thật lớn này để xuyên qua. Đợi đến khi nghe được nội bộ mâm tròn có tiếng đánh vội vàng, mới biết được sự tình cùng với mình nghĩ giống như là rất có liên quan. Hai người quả thực nghĩ muốn lợi dụng mâm tròn trở lại quá khứ, chỉ tiếc không như mong muốn. Hai người chẳng những không thể trở lại quá khứ, ngược lại còn bị vây ở bên trong mâm tròn. Phát hiện nội bộ mâm tròn Đối với chính mình có phản hồi Đại đầu lại lần nữa gõ mâm tròn Lần này là đánh 3 cái Mà nội bộ mâm tròn Cũng phát ra 3 tiếng Đại đầu lập tức gõ 2 cái Nội bộ mâm tròn Cũng đồng dạng có 2 gõ Vương ra da sẽ không sai Nhị ra da cùng tam gia da Đều đang ở trong Đại đầu có nhiều mừng rỡ Không chờ trứng sinh mập miệng Ba đầu lỗ liền vội vàng thúc dục Nhanh nhanh nghĩ biện pháp đem bọn hắn lấy ra Nghe được ba đổ lỗ nói như vậy Đại đầu gấp vội cuối người tìm kiếm Nhưng phía trên mâm tròn Mặc dù có khắc phủ văn đồ hình Lại không có cửa vào Đại đầu từ phía trên tìm kiếm Đồng thời trường sinh cũng từ phía dưới nhìn kỹ Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu Không có khả năng trống rỗng xuất hiện ở bên trong mâm tròn Khẳng định là mơm tròn này có cửa vào Chỉ là không biết ở đâu mâm tròn khổng lồ Hai mặt đều là bóng nhắn Tùy hai người cẩn thận tìm kiếm thế nào Thủy chung cũng tìm thấy vị trí cửa vào Tới lúc này Đại đầu cảm thấy có chút cấp bách Từ trong ngực triệt để lấy ra âm dương song luôn cay ở nơi tay Vương ra Trưởng sinh biết rõ đại đầu Nghĩ muốn chém mở ra mơm tròn Liền gật đầu đồng ý Cái mâm tròn này Cố nhiên quỷ dị thần bí Nhưng Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Bị vây thời gian đã lâu Tiếp tục trì hoán Hai người sợ là sẽ có nguy hiểm tính mạng Nhận được đồng ý của Trường Sinh Đại đầu lập tức Huy Vũ Âm Luân ở cái tay phải Ra sức chém về phía thượng bộ Của mâm tròn Kèm theo tiếng giòn vang kêu lên Âm Luân Cũng không chém mở ra được mâm tròn Chỉ là mang theo một chuỗi hỏa tình Thứ này mặc dù ổ vàng Nhưng cũng không phải là đồng Đại đầu nhíu mày Nhìn về phía trường sinh Thấy trường sinh không có biểu thị Đại đầu sau đó gỡ xuống dương luân Cài lại ở chốt âm luân Khiến cho dương luân cực nhanh xoay tròn Rồi chuyển quỳ một chân trên đất Áp cánh tay cắt vào Đợi một chút Trường sinh hô đại đầu dừng lại Lập tức đề khí nhảy lên Đi tới thượng bộ mâm tròn Thượng bộ mâm tròn Chia ra làm 3 vòng trong ngoài Cẩn thận quan sát Trường sinh tập mắt Tập trung vào song nhãn Của đôi âm dương ngư bên trong vòng Đôi âm dương ngư này Màu sắc với mâm tròn Hơi có khác biệt Chủ yếu nhất là hình dạng ngư nhãn Giống như là hắn đã từng thấy qua Đại đầu cũng không biết trường sinh đang suy nghĩ gì Thầy hắn như mày không nói Liền mở miệng hỏi Vương ra Ngài đang suy nghĩ gì Đôi người nhãn này Ta có chút quen mắt Hẳn là trước đây đã từng gặp qua Trưởng sinh thông miệng nói ra Hả Ngài đừng nói Ừ Ta thấy thế nào Cũng giống như là có chút quen mắt Thấy trưởng sinh cùng đại đầu Đứng ở trên mâm tròn Suốt thần sững sở Ba đổ lỗ có nhiều vội vàng Lão ngũ Ta có thể làm chút gì không Đại sư huynh đừng có gấp Để cho ta suy nghĩ thật kỹ Trường sinh mở miệng nói Trường sinh cùng đại đầu Tất cả đều đang nhếu mày suy nghĩ Cố hết sức nhớ lại Chỉ tiếc Hai người đối với mắt của đôi Âm dương ngư này Ấn tượng rất là mơ hồ Mặc dù cảm giác giống như đã từng quen biết Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra là gặp được ở nơi nào Vương ra Ta vẫn là đem nó cắt ra thôi Đại đầu nói Mặc dù cắt có nhiều cố hết Nhưng cũng không phải là không mở ra được Vật này đã không phải là đồng thiết bình thường Liền vô cùng có khả năng Thật sự là một kiện pháp khí thần bí trưởng sinh nói ra Người nếu như đem nó cắt ra Thứ này liền chết để phế đi Vương ra Ta cảm giác thứ này Chính là cảm bẫy Đại đầu nói Hẳn là không có tác dụng Trường sinh không có tiếp lời Mà đưa tay Nhào lấy người nhãn Của âm ngư Phía trên mâm tròn Thử nghiệm Rút lên phía trên Chỉ tiếc Người nhãn chỉ cao hơn mâm tròn mặt ngoài một chút Không tới nửa tấp đầu ngón tay bấm nít Có nhiều bất tiện Không cách nào dùng hết toàn lực Không thể rút ra Mắt của âm ngư Trường sinh lại thử nghiệm Rút ra mắt của dương ngư Thế nhưng mấy phen thử nghiệm Cuối cùng vẫn trắng tay Mắt thấy con đường này đi không thông Trường sinh có chút giận Hướng về phía ngư nhãn Dương ngư ra một cước Chưa từng nghĩ tới Một cước này hạ xuống Mắt của dương ngư Vậy mà bắn ra ngoài Vốn là cao hơn mâm tròn Không tới nửa tấp Sau khi bắn ra Lại cao hơn mâm tròn Tới hai thốn có thừa Trường sinh thế thế Vội vươn tay ra, tùm lấy Không ngờ rất dễ dàng Liền đem nó rút ra Đợi tới khi đèn mắt của Dương Ngư rút ra Trường sinh của đại đầu Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ Thứ này, hai người quả thực Đã gặp qua Không phải thứ khác Chính là cây gậy đồng Mà ngày đó từ trong tay của giặc hoa giành được Ngày đó, giặc hoa mang theo cây gậy đồng này Chạy tới bất hàm sơn Vốn là muốn lợi dụng vật này Để đối phó với xỉu nghiêu Kết quả bị chúng nhân phe mình đoạt xuống Hai người trước mắt sở dĩ cảm giác ra được Ngư nhãn cảm thấy quen mắt Chính là bởi vì Ngư nhãn của âm dưng ngư Bên trong vòng mâm tròn Chính là đầu cuối của gậy đồng Sở dĩ một mực nghĩ không ra là đầu cuối Lúc này thấy được toàn cảnh Lập tức Nhớ lại nguyên bản Vật này là gợi đồng mà chúng nhân giành được Mắt của Dương Ngư sau khi rút ra Bên trong mâm tròn Chuyển ra thanh âm của Trần Lập Thu Bên ngoài là người nào? Tao Sư Huynh Là ta Nhị Sư Huynh có khỏe không? Trường sinh vội vàng hỏi Lão Ngũ Thanh âm của Lý Trung Dung vang lên Nguy rồi, Lão Nhị Hai ta liệu có phải hay không xuất hiện ảo giác. Trần Luật Thu cảm thấy không thể tin. Tam sư huynh, là thật. Là ta, ta không có chết. Trường sinh vội vàng nói ra. Ta cùng đại sư huynh đều đã tới. Lão nhị lão tam, đừng sợ, ta ở chỗ này. Bà đột lỗ lươn tiếng hô lên. Thấy hai người không có tiếp lời. Trường sinh cũng không nóng lòng cùng hai người cô thông. Vân như cũ làm theo. Lại ra sức đạp vào mắt Của âm ngư Nhưng mắt của âm ngư thế nào cũng không tự động bắn ra Trường sinh đạp hai cước Vẫn là không được Lúc này Đã có thể cùng Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thu đối thoại Trường sinh liền không hề gấp gáp Những sư huynh Tam sư huynh Ta mang nước tới Các người có khác không Người thật sự là lão ngũ Hai người không dám tin Thật là ta Ta không có chết